Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mà Truyện mình là Mà Chiêu Đen Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Cổ Trùng của tác giả Vũ Đồ Tể nha các bạn Ở tập 1 thì chúng ta đã nghe đến đoạn Thông đã nuốt trùng độc như một dao kèo dưới lão thạc để sát hại cha nuôi của mình là ông Chiến Ở trong bữa cơm tại xưởng cơ khí, Thông đã hạ trùng độc vào phần an của ông Chiến Câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập cuối của Cổ Trùng Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng của Machu Tập Hóa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta vào chuyện thôi. Trời ban sớm còn chưa nắng hẳn thế nhưng thông cảm nhận rõ được hơi nóng phừng phừng trên khuôn mặt. Mồ hôi nhễ nhạy Mặc dù chẳng làm việc gì nặng. Gã chờ từng giây từng phút cho đến khi Lão Chiến xong việc và trở lại. Thông làm bầm. Sao hôm nay nhiều hàng vậy ta? Bốc 5 phút đồng hồ rồi, chứ sống nữa. Thông miếm chặt khóe môi khô khóc lại nhìn vào bát cơm của Lão Chiến đánh giá xem việc mình làm có lộ liễu quá hay không. Còn đang tính với lấy cái thịa cơm trong bát để trộn đi trộn lại một lần nữa thì đúng lúc đó Lão Chiến bước lại Khiến thông giật bắn người Gã lên tiếng hỏi như muốn xua tan sự lúng túng Bố, bố xong rồi hả? Sao vậy? Sao mặt mày trắng bạch ra vậy? chú gió hả? Lão Chiến đưa tay lên sờ thử trán của thằng con nuôi Đã gần 10 năm nay Đây là lần duy nhất Thông cảm nhận được cái hơi ấm từ tay người bố Gã có phần ngượng gạo mà lùi lại Con có sao đâu Thôi bố ăn cơm đi kéo nó nguội còn con cũng ăn đi Hôm nay không cần làm gì hết Cứ đi đâu đó cho khoay khỏa Thời gian qua quả thật cũng giấc giả cho con rồi Nếu thấy không khỏe Thì cứ nghỉ vài hôm nha Có thở thuyền hết mà Lời nói cùng hành động của lão Hôm nay sao ấm áp vậy Thông như không tin vào mắt mình Người đàn ông trước mặt Và người đàn ông hôm qua Liệu có phải cùng một người hay không Nỗi vàng giặc trong thâm tâm, thông trở nên dày dò. Liệu điều gã làm có đúng không? Nhìn thấy lão Chiến đang chuẩn bị đưa thứ trùng độc kia vào miệng, thông đột nhiên đứng phát dậy mà gọi lớn tiếng khiến cho cả đám công nhân phải chú ý. Bố, từ từ. Thì cơm ngân lại giữa không trung, lão Chiến có phần khó hiểu, rồi hỏi. Sao vậy? Hôm nay sao con lại vậy? À dạ tại Trong giây phút đó Thông muốn khai ra toàn bộ sự việc Thế nhưng ngày tức khắc Từ nơi ổ bụng lại nổi lên một cơn đau dữ dội Gã cảm nhận rõ ràng Trong dạ dạy mình Đang có một thứ động vật Gặm nhắm từng tế bào Gã đau quá mà phải quỳ rạp xuống đất Từ phần cổ cho đến sau gáy Nổi lên từng đợt gần máu Sành chi chích Lão Chiến thấy vậy Liền buông bắt cơm ăn dở Mà đỡ lấy gã Sao vậy Bố đưa con đi bệnh viện nha Dạ dạ Dạ thôi không sao bố Con không sao đâu Chắc hôm qua uống nhiều quá Này đâu dạ dạy Thông nói như vậy Thế nhưng chính bản thân Thông biết rằng Đó chính là thứ cổ trùng quái ác Đang thực thi lời thề sống chết Ngay trong dịp phút cận tử Gã chỉ có thể nuốt đi Những lời nói chuẩn bị thốt ra Gã cứ thế ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh Chỉ nói đại khái là Đi giải quyết cho xong Lão Chiến nhìn theo bóng con trai Mà khẽ lắc đầu Ở bên ngoài cách đó chẳng xa Nơi đằng sau dọn mồm tơi xanh um Lão Thạc đã chứng kiến tất cả Lão mỉm cười Vì biết ông anh ruột đã trúng phải trùng độc Cũng thấy cảnh thông Phải ôm bụng chạy như ma đuổi Thì sung sướng ra mặt Phải rồi chẳng bao lâu nữa Lão sẽ có được điều mà lão muốn Một lúc sau Thông quay trở ra Tuy rằng cơn đau trong ổ bụng đã đỡ đi phần nào Cơ mà xem vẫn thấy mệt mỏi Thông nói với lão Chiến Con đi mua ít thuốc Rồi về thẳng nhà luôn nha bố Lão Chiến gật đầu nói Ừ Mệt thì về nghỉ đi con Lão vua cho Thông một vài đồng Dặn là nhớ mua thuốc tốt vào Đừng uống thuốc dớ dẫn Để bình tình càng nặng thêm Thông chẳng dám nói gì Chỉ có thể lặng lẽ cầm tiền Rồi đi Về đến căn lều của lão Thạc Thông không thể tin nổi Chỉ dưới xác một con ve sầu Lại có thể khiến gã đau đớn như vậy Quả thực thứ quái gỡ này Quá mầu nhiệm Chính gã đã thử Dài giờ tinh sái cổ Nhìn thấy lão Thạc vẫn điềm nhiên ngồi trên tấm giường cũ Thông nói Mọi việc có dễ xong rồi đó Thế bao giờ Thì Lão Tham mới chết Cắt cỡ tối nay á Khoảng đó Lão Thạc đáp gọn Lại ném cho thông một gói thuốc dạng bột màu vàng rồi nói Đây là tinh chất Từ phân dơi Uống đi Nó sẽ làm cho mày đỡ đau hơn đó Cái gì Phân dơi sao Sao ông biết tôi bị đau bụng Lão Thạc cười mỉm đáp Ê Tao với mày cùng trúng một loại cổ thề nguyện Đã có một sự ly kết tâm linh Mày là cái gì? Tao đây cũng biết hết Thôi uống đi Nó nói là phần như vậy chứ Nhưng mà uống hết nó sẽ đỡ đầu đó Mặc dù có phần lợm dòng Thế nhưng thông vẫn phải đổ hết cả gối thuốc Có mùi ngai ngái kia vào mồm Xong xuôi đầu đó Lão Thạc mới dỗ dài thông mà bảo Tao nghĩ kỹ rồi Sau cái chết của lão Chiến Chỉ ít phải một tháng sau mới ra tay tiếp được Nếu để nhà nó chết chung một lượt Thì sẽ bị nghi ngờ đó Công an vào cuộc là xong đó Mặc dù chẳng để lại chứng cứ gì đâu Nhưng mà Dân làng vẫn sẽ dị nghỉ. Cẩn tác vội nãy đi ngẫm cũng đúng Thông lại châm lên điếu thuốc mà phì phèo Gã muốn nói gì đó Nhưng mà lại thôi Dù việc đã lỡ Đã chẳng còn cơ hội để hối hận nữa rồi Chiều mùa ngày hôm đó Thông trở về Thì thấy cả nhà vẫn còn đang đợi cơm Bà tình sai cái thảo vào bếp Lấy thêm đồ bát đũa Ra hiệu cho Thông ngồi phía đối diện Rồi nói Con đi đâu đêm qua mà không về Làm bố mẹ lo ngủ không nổi Thông không đáp Mà chỉ xem sắc mặt của lão Chiến ra làm sao Thấy nơi mì tầm của lão Đã đen sạm lại Ác hẳn, đại quả sắp đến rồi. Thì thoảng còn thấy lão ho khủ khủ. Mặc dù trước nay, lão chẳng mấy khi đầu ốm, thông thoáng chút chột dạ. Bà Tình thấy thông như vậy, thì lập tức thắc mắc. Sao vậy con? Thôi ăn cơm đi, hay là vẫn còn đau bụng vậy? Con mua thuốc uống rồi, cũng đỡ nhiều rồi mẹ. Lão Chiến cùng bà Tình nhìn nhau, như có điều gì đó khó nói. Thông mà Thật ra hôm trước bố có hơi say nên nói năng hàm hộ. Con đừng để tâm nha. Việc thừa kế bố mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra trước tới này mẹ cũng đã tính lâu rồi. Chắc là tại hôm qua con nghe nhầm nên trách bố mẹ. Dĩ nhiên sẽ để lại cho con mảnh đất hương quả này cùng một nửa cái xưởng cơ khí còn lại chia cho các em con. Sau này chúng nó đi lấy chồng cũng không cần nhiều nhận gì. Thông có phần khó hiểu Ngày hôm qua Lúc bàn bạc chuyện chi chát với bà Tình Lão Chiến còn chưa uống một giọt rượu nào cớ gì Mà lại quay ngoắt như thế Thông nhìn biểu hiện Của ông Chiến rồi cất lời Thật ra thì con Con cũng không cần củ nã gì Của bố mẹ đâu Con cũng đâu có muốn tranh giành với các em Nhưng mà con chỉ tủi rằng Bố mẹ coi con là người ngoài thôi Con nghĩ cạn rồi Bà Tình nắm lấy tay Thông mà nói Con vẫn là con của bố mẹ Một cơn bút nhói hiện lên trong tâm hồn Thông nhìn lại đôi tay của mình Nhận ra mình đã làm một việc gì đó đồi bại Gã hối hận quá Gã bút bọc bạch tất cả Nhưng lại sợ chết Thứ trùng độc quái ác kia Vẫn còn cửa quậy trong dạ dày Cơn đầu bút sáng nay Đã làm cho hắn một bài học nhớ đời Lúc này bà Tình mới ngồi lại gần Thông mà bảo Còn một điều nữa, coi như là mẹ mong là con đồng ý nha. Thông cúi đầu không đáp, bà Tình thoáng qua sự lưỡng lự rồi nói. Bố của con dạo này xanh sao vàng giọt quá. Hôm qua đi khám trên viện, người ta nói bố con bị suy thận, nặng lắm rồi. Nếu không tìm ra được người thay thận thì sợ là không kịp. Ý, ý mẹ là sao? Bà Tình nắm chặt lấy tay Thông mà nói. Hay là con cố chịu thiệt Cứu lấy bố con Thoáng qua sự ngỡ ngàng Hóa ra tất cả cũng chỉ là câu nói này Sự tử tế đến đau lòng kia Cũng bởi vì Muốn thông hiến tặng cho Lão già kia một quả thận Ấy thế mà trong giây phút này Gã cứ tưởng rằng Người ta đã thay đổi tâm tính Coi gã như ruột thịt Ồ, việc bố mẹ định nói với con là việc này á hả Còn mấy đứa kia Cái trúc, cái thảo, cái kha đó Sao mẹ không kêu tụi nó hiến đi Khổ Đừng nghĩ oan cho mẹ Mà mẹ buồn Chú nói là con gái Sau này mà thiếu mất một bên thận Thì rất là yếu Rất là khó sinh đẻ Con là con trai của mẹ Của nã Bố mẹ cũng để dành cho con phần hơn mà Sau này về già Cũng không phải lo nghĩ gì cả Chỉ cần bố con được sống Bố mẹ sẽ không bao giờ quên ơn con đâu Thông cười chua chát, khẽ sờ lên bụng mình và chép miệng. Dù sao, thì sau đêm nay, lão già kia cũng chết. chi bằng cứ gieo cho lão một chút hy vọng, cũng có mất mát gì đâu. Nghĩ thế, thông liền gật đầu. Thôi được, con đồng ý. Dù sao, bố mẹ cũng có công nuôi dưỡng con bao năm qua. Con cũng muốn đền đáp công ơn của bố mẹ. Bà tình thấy vậy, thì sướng rên lên, lắc lắc lấy bãi dài thông mà nói. Thật không con? Đó, tôi nói ông mà. Nó chả coi ông là bố thì sao? Từ nay, chúng mày phải nghe lời anh của mày nghe chưa? Thương yêu anh nghe chưa? Còn đúng là con của mẹ rồi. Nhìn thấy bộ dạng của người mà suốt bao năm nay Thông gọi là bố mẹ. Gã chỉ biết xót xa. Thông đặt bát cơm xuống. Bố mẹ ăn đi, con hơi mệt. Con vô trong, nghỉ chút. Rồi Thông đi thẳng vào trong phòng ngủ. Lăng qua lăng lại trên giường Thông cứ tràn trọc mãi Mắt cứ nhìn đồng hồ Lúc này đã hơn 10 giờ rưỡi tối Đã qua cái hạn 10 tiếng đồng hồ Mà lão Thạc nói Hay do liều lượng quá ít Nên chưa thể giết chết lão Chiến Bất giác gã xa lên bụng mình Thông hừ lạnh một tiếng Khi nghĩ về lời đề nghị của bố mẹ nuôi Định cắt thịt cắt gân của gã Thì còn lâu Chờ đó Chừng nửa tiếng sau trong phòng của ông bà Chiến đã tắt ngấm điện từ lúc nào. Gần năm nay, công việc bộn bề, hai ông bà chỉ cần về đến nhà là lăn ra ngủ. Có hôm 8 giờ, đã thấy lên giường đi nghỉ rồi. Bà Tình vẫn thao thức mãi chẳng thể ngủ. Vì lời hứa của Thông, bà quay qua quay lại, tràn trọc không ngủ nổi như dướng tảng đá trong bụng. Nằm bên cạnh, lão Chiến bây giờ mới cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể. Những cảm giác nóng lạnh thức thường, Cảm giác có ai đó thổi vào sâu gáy Cảm giác như Có thứ gì đó Đang bò lỡm ngỡm trong người Lão rung lên bần bật Thế nhưng hoàn toàn không lạnh Trình tráng vẫn nhỏ ra nhảy nhại mồ hôi Cánh tay cứ vô thức sờ lên cổ Lên bụng Lên bắp đùi Nơi có cảm giác như Có những thứ dùng sáng Đang hoàng hoại khắp mình mấy Ông sao vậy Bà Tình thấy chồng có biểu hiện lạ Bạn hỏi Nhưng lúc này thì lão Chiến chẳng đáp lời. Do lão quay mặt vào bên trong tường nên bà Tình không hay biết rằng mồm của chồng cứ há ra không thể hép lại. Nước miếng nước giải chảy hết xuống gối ướt cả một bên. Thấy chồng không đáp nhưng vẫn có cử động. Bà Tình nhắm mắt dỗ giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Bên phía lão Chiến thì chẳng được thanh thản như thế. Từng thết thịt trong cơ thể bắt đầu co rút lại. Lão bắt đầu cảm nhận tay chân quơ hoàng không theo ý mình. Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ dàn lên từng tiếng kẹo kẹt. Bên ngoài khoảng sân, dài con quả đen cứ réo rắc từng tiếng não nềm. Trong lòng lão chiến bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chỉ là lúc này không thể cử quậy được. Lão chỉ có thể trân trân nhìn ra cái khung cửa sổ dần dần bị mở toan ra. Đêm nay trăng không sáng tỏ vì bị mây chèo khuất. Nhìn khoảng trời ngoài cửa khiến Lão Chiến càng thêm sợ hãi. Lão đã cố hoàng tay sang bên cạnh để gọi vợ, mà không được. Cơ thể Lão bắt đầu co lại, không chịu sự điều khiển của Lão nữa rồi. Đột nhiên, từ bên ngoài sân gian lên tiếng tru tréo của con chó nhà hàng xóm. Nó hú một tràn dài vào thinh không, như để báo hiệu những thứ thế lực vô hình đang dần tiếp cận. Lão Chiến khẽ đưa mắt xuống khi cảm thấy có gì đó lợn cợn trong thân mình. Lúc này mới quảng hộ khi nhìn thấy bên trong ổ bụng đang có con vật gì to lắm, đang uống éo như rắn rết, làm cho cả phần da bụng bị kéo căng ra. Thế nhưng quái lạ là lão chẳng cảm thấy cân đầu nào cả. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài khung cửa lại giang lên tiếng thở khè khẻ. Tiếng gọi não nề, tiếng xích sắc da qua xuống lòng đất, giọng gọi thê lương lắm. Nó cứ dăng dẳng tựa như Tự dùng xa xăm giọng về vậy Lão Chiến lúc này rung lên bận bật Thế nhưng chẳng thể cửa quậy Từ ngoài khung cửa sổ Một mùi sát thối đang phân quỷ Cứ sọc vào khoang mũi của lão Ba thần hình đèn xị Hai cao một thấp Bất thường lướt đi Bước qua khung cửa sổ Lão Chiến sợ đến mất mật Vì nhận ra cái bóng kia Không ai khác Chính là con trai lão Hai bên là hai con quỷ mặt đen năng dài, tóc tai xỏa sợi, kính cả khuôn mặt. Chúng nó xích con trai lão bằng đoạn xích to bản Thằng con trai lão vẫn giữ nguyên dáng dẻ lúc chết. Cả người đầy máu, và thịt nát bét, không chỗ nào là nguyên dạng. Thậm chí cả phần đầu đã lìa ra chỉ dính lại một chút thịt. Cả phần hợp sọ nứt toát một nửa, dòi bỏ lúc nhúc, trồng đến kinh tẩm. Lão Chiến muốn thét lên thành tiếng Trước cảnh tượng kinh dị ấy Thế nhưng miệng có khép được đâu Chỉ có thể ú ớ trong cổ hồng Như loài vật bị chọc tiết Cả người lão dãy lên Muốn chạy mà không chạy nổi Bên ngoài cửa sổ Con trai lão đột nhiên Quay phắt mặt lại Và dán mắt vào trong Bàn tay bấu lên thềm cửa Mà gặn lên từng tiếng Bố ơi Chúng nó đánh cột đầu quá. Bố xuống thế mạng cho con ố ơi. Trong đầu Lão Chiến lúc này, chỉ còn một ý định duy nhất, đó là muốn chạy ngay khỏi căn phòng quái ác này. Chẳng cần biết đó có phải là con của Lão hay không. Thế nhưng, thứ ma quỷ ấy khiến Lão không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Lão cố gắng cựa quậy để đánh thức vợ mình. Thế nhưng không được. Có vẻ bà Tình đã ngủ say, Mà như chẳng hay chẳng biết Là có thứ kinh dị kia đang xảy ra Bố ơi Đi với con Chúng nó đánh còn đau lắm Đi với con bố ơi Không hiểu sao lúc ấy Cánh tay của lão chiến Đột nhiên lại dơ lên Lão tự tay bóp cổ chính mình Bố ơi Đi với con Nhanh lên Đến đây Hai con quỷ kia lập tức dắt vong hồn của đứa con quá cố rời đi. Còn lão Chiến, tay vẫn đang tự siết chặt lấy ít hậu. Nhưng hai tay của lão đột nhiên lại buông thỏng ra. Cả người lão như cởi được dây trói mà dùng lên. Cảm giác sợ hãi dâng lên đến tột độ. Người lão lạnh toát, mồ hôi chảy ướt sủng. Nhịp tim đập thình thịt như trống khái. Giọng lão run run dỗ vào vai vợ mà gọi. Bà ơi! Bà ơi, bà dậy đi. Thế nhưng, bà tình không đáp, chỉ thấy bà cứ nằm yên bất động như xác chết. Lão Chiến có phần hoảng hốt, vì vừa trải qua sự kiện quá dị, chẳng biết là thật hay hư. Lúc này, lão gọi mãi, mà bà tình không dậy, càng khiến lão sợ hơn. Bình thường, vợ lão thính lắm, lão đi vệ sinh đêm, bà cũng biết. Thế mà hôm nay, gọi 5 lần 7 lượt, Vẫn không dậy Bà ơi Bà làm sao vậy Bà dậy đi Cánh tay lão Vẫn không ngừng lay dai bà tình Thế nhưng lúc này Lão mới nhận ra Có một điểm kỳ lạ Bà tình nằm đó Nhưng mà Thân thể Lạnh lắm Lạnh đến nỗi Thấm sâu vào da thịt Cái cảm giác Không phải của người sống Bà ơi Bà làm sao vậy Êm em... Có làm sao đâu. Lúc này thì bà Tình mới cất lên cái giọng nói khào khào. Chợt, bà dặn ngược cổ lại 180 độ, bẻ ngược ra đằng sau lưng mà cười phá lên. Thậm chí gương mặt bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi, giống như thứ ma quỷ gì đó chứ không còn là mặt người nữa. Hai cặp mắt đỏ ẩn ẩt như máu, khóe miệng bị xé toạt ra rộng đến mang tay. Bà Tình cười lên như mang dạy, Tiếng cười xoáy sâu vào trong tiền thức của Lão Chiến Cô! Cô với! Con ha Con ma! Tiếng hét thất thanh gian lên giữa đêm Thế nhưng chẳng ai trong nhà mẩy mây nghe thấy gì Lão Chiến sợ đến mức tim muốn ngừng đập rồi ngất liệm đi Gần 1 giờ sáng, lúc bà tình vẫn còn đang say giấc Thì đột nhiên lại tỉnh lại Bà cảm thấy có một cơn đau mỏi lan ra khắp cơ thể Bà nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu cả. Cái đồng hồ quá lắc vẫn tích tắt từng giây. Bà với tay bật cái đèn ngủ thì quả thực lão chiến không nằm trên giường từ bao giờ. Quái lạ sao hôm nay lão đi ra ngoài lúc nào mà bà không biết. Suy nghĩ còn đang mông lung thì đột nhiên bà nghe thấy có một tiếng động rất lạ. Cái tiếng cồm cộp như có ai đó nền xuống nền gạch. Có lẽ qua cánh cửa phòng Bà không thể nghe rõ Chỉ có thể lắng tay Mà ngóng thật kỹ Thế nhưng chẳng đoán được là tiếng gì Bà lầm bầm Quái lạ Sao 1 giờ rồi Mà lão này còn đi ra ngoài sân nha Bà tình lập tức leo xuống giường Mà mở cửa Đến lúc này mới phát hiện ra sự lạ Tấm cửa khóa trong Thế nhưng nếu lão chiến ra ngoài Thì làm sao Khóa cửa từ bên trong được. Càng lúc mọi sự càng lạ, bà Tình lập tức mở chốt khóa rồi đi thẳng ra bên ngoài nhà. Bà chậm rãi bước ra sân. Đến lúc này, một cảnh tượng khiến như bà muốn chết tim ngay tại chỗ. Bà quỷ xuống không kìm được mà hét lên từng tiếng thảng thốt. Trời ơi, có ai không? Có ai không? Tiếng la thất thanh của bà Tình làm cho thông. Lẫn mấy đứa con gái dội vàng mò dậy Thậm chí đến người hàng xóm xung quanh Người ta còn nghe thấy Mà kéo sang lũ lượt Thông là đứa chạy ra đầu tiên Sau đó là cái thảo Với con kha Lúc này cả đám người Cũng nhìn thấy sự quái gỡ Lão Chiến lúc này đang quỳ giữa sân Trong tư thế Hai tay dịnh xuống nền đất Mặt mày thấm đẩm máu Cả phần đầu cứ thế Đập xuống từng nhát cầm cộp Mỗi nhát đập Máu chảy xuống rồng rồng Nhìn cái ánh mắt của ông Chiến Cứ trố lồi ra Từng dòng máu đen đặc Không ngừng nhiễu chảy xuống Linh láng một khoảng sân Có vẻ như lão đã đập đầu thế này Cả tiếng đồng hồ rồi Bị ma nhập rồi Lão này chắc bị ma nhập rồi Mấy kẻ hàng xóm bàn quan dây quanh Không ngừng to nhỏ Thậm chí có vài kẻ còn gấp gấp hơn Gái dội vàng Phi nhanh về lấy đòn gánh, đích nồi dính muội thang cùng dài cây hương. Đòn gánh dùng để đánh, mũi thang dùng để bôi lên người lão chiến. Cùng dài kẻ quơ quơ mấy nén hương trước mặt lão chiến mà lẫm bẩm. Tà quỷ quấy quả, tà quỷ quấy quả, tức tóc tháo lui. Đây là cách đổi ma dân gian thế thôi, không biết có hiệu quả hay không. Thế nhưng, chỉ thấy càng bôi trò thang, càng đánh bằng đòn gánh, thì lão chiến Cũng từ từ ngẩn cái đầu đầy máu lên Mắt lão trợn ngược trố lội ra Mắt cho từng dòng máu đang không ngừng chảy Mắt lão không chớp lấy một cái Vài người hàng xóm lại nói Đó Cách đuổi ma này là hiệu quả lắm đó Bà tình thấy chồng thoát khỏi sự nhập của ma quỷ Lúc này mới dám chạy lại gần Nghiến răng, nghiến lợi mà gạo lên đau xót Ông ơi, sao ông lại ra nông nổi này Mau, mau gọi xe cấp cứu đi Thông cũng sợ mất cả mật Khi chứng kiến cái cảnh tượng vừa rồi Gã không nghĩ rằng Cái thứ trùng độc kia Lại gây ra một cái chết đau đớn như vậy Còn chưa hết nỗi bàn hoàng Thì nay sự kinh khủng khác lại đến Lúc này Bà Tình như nhận ra điều gì đó Ngay nơi khoan bụng của lão chiến Vang lên dài tiếng lão xạo vừa lúc cúi đầu nhìn xuống Thì bà Tình như điến người Khi phát hiện ra, cả phần bụng dưới của chồng đã trương phình lên như cái bụng cốc Thông ơi! Thông! Bụng bố mày! bị cái gì nè? Cả phần da thịt trương phòng lên hết, nổi gân sành đỏ. Từ bên trong như có cả ngàn con giòi bọ đang không ngừng lúc nha lúc nhúc. Bà tình hãi quá mà buông chồng ra, không dám ôm ông nữa. Thông còn đang định chạy tới đỡ thì... Một tiếng, khoan bụng của lão chiến Dở ra trong sự ngỡ ngàng Của biết bao nhiêu người có mặt Vô số thứ lòng mề Gan, thận, tuột ra Đen ngòm, thanh tử Thế nhưng, điều khiến người ta ghê tởm nhất Là lẫn trong đám máu thịt ấy Có biết bao nhiêu là thứ Rắn mối, nhện, đĩa Cứ thể uống éo Cắn chặt vào từng mảng da thịt Cả đám người đứng đó bàn hoàng Mặc kệ cho bà tình còn đang gào rú lên vì sót, vì sợ, vì chỉ mới một năm trước mất con, giờ đây lại mất chồng. Thồng cố gắng kéo bà đứng dậy, một mặt vừa bảo mấy đứa em xoa dầu cho mẹ, mặt khác gã dội vàng đi tìm một ít rơm khô mà thui đám dòi bỏ hút máu kia. Đúng như cái cách gã từng thui sống mấy con lường hôm đám tan em trai. Xong xuôi đầu đó, Gã mới đi về phía người làng Mà nó đại khái rằng Nhà có tan sự Mong mọi người giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh này Ai nấy nghe thì lập tức đồng ý cả thôi Vậy là mọi người Chung tay lo hậu sự cho lão chiến Thông ngồi xuống Bên bà mẹ nuôi mà an ổi Mẹ Bố mất thì còn con và các em Mẹ đừng suy nghĩ quá Kẻo ốm Con người, sao mẹ gỗ thế này? Mẹ có gây ra tội tình gì đâu? Mà sao ông trời đối xử bạc bẻo với mẹ như vậy? Thông cũng chẳng biết nói gì cả. Chẳng có trời nào bạc bẻo với bà. Cái chết của con trai, lẫn chồng của bà đều là do tội ác của con người. Chính là do lão thạc và Thông gây ra. An ủi được một lúc thì Thông cũng đành để bà ngồi khóc một mình. Giả còn phải đi vào trong nhà Lầu rửa cái xác đang bốc lên Mùi hôi thối của lão chiến Kể cũng lạ Mới chết chưa đầy 2 tiếng Mà người lão bắt đầu có dấu hiệu phân quỷ Cơ thịt đen thâm Trong cái hốc mắt trắng bền bệt Còn người đã lồi hẳn ra ngoài Trong qua thì đúng là Khiến cho người ta thấy rợ người ấy thế mà thông vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi Ấn chặt hai con người vào bên trong hốc mắt Để cho lão nhắm mắt lại Cơ bà, giúp hai bà lần, mắt lão vẫn cứ trợn ngược lên trừng trừng. Bất đắc dĩ, thông phải tìm cái lọ keo. Nhưng lúc mẹ gã không để ý, thì hắn đã dán hai mít mắt của lão chiến lại. Xong xuôi, gã mới thấy nhẹ nhõm được một phần. Lo dọn một lần cơ thể cái xác, thông có phần bùng nôn. Khi nhận ra trong túi dài dậy của lão chiến, vẫn còn nhung nhúc, đám đĩa trâu, con nào con nấy to như ngón tay. Đang không ngừng hút đi những giọt máu cuối cùng. Gã sợ đến tái cả mặt. Chỉ là một giọt máu của trùng độc mà sinh ra được cả đám dòi bọ thế này. Gã vô thức sờ lên thượng dị của mình mà cảm nhận không biết trong bụng của mình có sinh ra những thứ quái gỡ như vậy không? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà Tình đang ngồi ở góc hiên. Lúc này lau dội hàng nước mắt mà chuẩn bị vào khâm liệm cho chồng. Thông chỉ vào cái dạ dày đã đen xì Trong ổ bụng của lão mà bảo Trong này còn nhiều dội bỏ lắm mẹ Hay là Con cắt bỏ đi cho bố sạch nha Bà tình ngó vào Tuy cũng muốn chồng chết được mát mẻ đó Cơ mà nhìn đám đĩa trâu Còn đang lúc nhúc Bà cũng chỉ đành gật động Thông dỡ lấy một con dao Cắt phăn đi một đường Lưỡi dao đưa qua Vô tình trúng phải mấy con đĩa Làm phọt máu bắn lên mặt hai mẹ con Thông ghê tẩm quá, suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Phải mất gần 2 phút đồng hồ, gã mới trấn tỉnh lại được phần nào. Cái kha từ dưới kho, mang lên cho gã một miếng giải bố, để bọc lại cái dạ dày kia. Nhìn vào cái xác chết lạnh ngắt, Thông thoáng qua sự rụng mình. Ấy thế, nhưng vẫn phải đồng ý. Cả nhà mấy người cứ thế thức đến sáng, Thông không dám vào buồn ngủ, mặc dù đã rất mệt. Bây giờ, Gã sợ nơi bóng tối lắm sợ rằng khi đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc kia bố gã sẽ hiện hồn d mà giết cả đúng 6 giờ sáng người là người xóm anh em họ hẹn cũng đã tụ tập để k kính sân để chuẩn bị cho cái ta sự bất thường gì chỉ có lão ạ là chưa thấy mặt thông còn đang tức bật chạy đi lo liệu việc mua quan tài bàn ghế chuẩn bị cho đám tang thì đột nhiên có một bàn tay Kéo vào bên trong góc khuất Chỗ tường bao Đối chính là Lão Thạc Chú điên hả? Làm tôi giật mình <cười> Làm tốt lắm Tao có việc Giao cho mày đây Việc gì? Nhìn bộ mặt nham hiểm của Lão Thông cũng đoán biết được Chính phần mười rằng Chả có điều gì tốt đẹp cả Lão thạt nhỏ giọng nói Đứa tiếp theo là cái trúc Không để nó sống được Nó là đứa học rộng Phải trừ khử ngậy để tránh hậu quả Còn bà tình với cái thảo Vốt nhiều bò Từ từ lâu Sao lại thế Thông quắt mắt Bây giờ đúng ra Phải khử nốt bà tình Là coi như tôi có quyền thừa kế rồi Lúc đó thì muốn chia cho mấy đứa em Bao nhiêu thì chia Ngu Lão thạc đánh cái bóp vào đầu thông một cái rồi nói Mày là con nuôi Chia chát cái đích gì Cái Trúc nó học nhiều biết nhiều Nó mà nhờ pháp luật vào cụ Thì mày có mà trắng tay Nghe tao Giết cho bằng được nó Trong hôm nay Nghe lời lão Thạc phân tích Thông cũng có vẻ xui lòng Quả thật khi lão Chiến chết đi Trúc là cái gai duy nhất Cần phải loại bỏ Đến đây Lão Thạc đưa cho Thông Một con rết đen xì xì Chỉ nhỏ bằng cái đầu đũa Được bọc kính bằng giấy ni lông Lão bảo Từ này là thủy trùng Không cần cho vào đồ ăn Chỉ cần đưa nó lại gần Đến cái đứa mà mình cần hạ độc thôi Sao lần trước ông đưa tôi cái này Làm tôi Dứt dã lắm Sợ ông chết Lão Thạc cười gian ác Tao muốn thử cái độ liều mạng của mày Để coi mày có trung thành với tao hay không mà Tôi đi đi Nhớ nắm bắt cơ hội đó Cầm con trùng rết trong tay Thông nhét đại vào trong túi Rồi lên đường đi thử quan tài Đám tàn lần này Diễn ra cũng nhanh gọn Y như đám tàn của đứa con trai ông Chiến Cũng là sự độc tử Cũng phải chôn ngay ngày hôm sau Chỉ khác rằng lần này Việc đưa ma không còn bị ngán đường Bởi những thế lực tâm linh nào nữa Ngồi cạnh mẹ Bên ngôi mộ mới đắp của bố Cái trúc nói Mẹ, mẹ có thấy gì lạ không? Lạ là sao hả con? Bà tình đang đốt giấy tiền Cũng lập tức ngừng ngang Lúc này cái trúc mới như suy nghĩ Điều gì đó miên man Rồi đến gần một phút sau Nó mới thở dài Anh con chết Trong bụng toàn là lương với trạch Giờ đến bố cũng vậy Bố cũng toàn là dòi bọ với đĩa đói Mẹ không thấy nó trùng hợp hả Thông đứng cạnh đó Gã đang đắp cho ngôi bộ cao hơn một chút Thì giật mình thoang thoát Quả đúng như lão thạc nói Cái trúc là đứa thông minh nên cần phải loại bỏ ngay. Thì chẳng qua tục lệ của mình cứ bắt chôn gấp, chứ không hôm nay định gọi công an vào để xem có ổn khúc gì không. Bà tình đáp, thật ra sáng nay mẹ cũng nghĩ rồi. Ngày anh con mất, thầy bói bảo là đúng một rưỡi sáng phải đưa quang rời đi, 2 giờ là phải chôn. Thế nhưng hôm sau, nó lại bị trễ giờ, sợ là phạm trùng tang rồi. Nay vừa mới vỗ đầu của anh con Thì bố lại mất Thế thì khả năng là trùng tan thật Để mẹ đi xem thầy lại Mẹ ơi thầy bà nếu mà có tài thật Thì cả xã hội này đã khác rồi Ai cũng giàu hết rồi Mẹ đừng có mê tính quá mẹ Cái này phải gọi công an đó Thôi mày đừng có nói nhiều Có thờ có thiên có kiên có lành con à An tán cho chiến xong Cả đám người kéo nhau ra vậy Đi được một đoạn Thông quay đầu nhìn ngôi mộ mới đắp cho lão chiến Rồi nhét mép cười Đi cách đây không xa Là lão thạch Ánh mắt của lão đầy dễ dàng xảo Khi những bước kế hoạch của gã Đang dần dần được thực hiện Một cách tốt đẹp Vừa về đến nhà Trúc đã vội giả Thay bỏ bộ áo đen trên người Mà bước vào phòng tắm Thông cũng vội dàng bước theo Đợi cho có tiếng nước chảy xối xả Thông lấy từ trong túi ra Con rết đèn bàn sáng mà thả qua khe cửa. Cơ mà cái khe bé quá, gã phải cố khom người, lấy một cái que tầm để đẩy con rết vào trong. Đúng lúc này, từ đằng sau lưng, vàng lên tiếng gọi làm Thông giật bắn mình ngã nhào ra đất. Anh Thông, anh làm gì vậy? Lạc cái kha, Thông vội vàng đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên người mà nói à, Anh định đi vệ sinh nhưng mà hình như có ai đang tắm thì phải. Chị Trúc đang tắm Mà anh nhòm cái gì vậy Anh anh đâu có nhòm gì đâu Nhịp tim đập lên thịnh thịt Bàn tay gã như túa ra mồ hôi Bàn nãy còn chưa kịp nhét được Nửa con rết qua thềm cửa Gã khẽ đánh mắt mà nhìn lại một lượt Cũng may là con rết Đã tự dặn dẹo Rồi chui tuột vào trong Chỉ mấy giây sau Đột nhiên trong nhà tắm gian lên một tiếng thét rùng rợn cái Trúc kêu ré lên Rồi mặc kệ người đang ướt sủng Nó túm vội cái khăn quấn quanh người Mà lao thẳng ra bên ngoài Bà Tình cùng cái thảo đang ở ngoài sân Thu dọn đồ đạc Cũng phải hốt hoảng chạy dạp Thì thấy cảnh cái trúc đạp tung cửa phòng tắm Tay vẫn còn đang ôm đùi mà gạo thét Mẹ ơi có con gì nó vừa mới cắn con Đâu đâu mở ra mẹ xem Lúc này ngay ở dưới chân cái trúc Hiện ra một vết cắn đã bầm tím Hiện rõ là hai dấu răng năn Trúc kêu lên hoài quái Vì vết cắn cứ không ngừng bút nhói Thông giải giờ chạy vào bên trong nhà tắm Mà nhìn ngó Thấy xác con rết đã bẹp dí dưới nền nhà Có lẽ bàn nãy Do sợ hãi quá Mà Trúc đã đạp chúng đó Ây da Chắc là con rết này nó cắn nè Thông nhấc con rết lên Mà bảo Bà tình nhìn thấy Thì lập tức thở dài Con rết thôi Chắc không sao đâu con, tí nữa đi mua ít thuốc bôi là khỏi mà. Trúc lắc đầu ngoài ngoài. Con chả hiểu sao, nó bé tí mà nó cắn đau lắm mẹ. Không biết từ khi nào nó bào, nó bò vào nó cắn khôn nữa. Cái Trúc cứ khóc lóc làm bà tình cứ phải vỗ ngon vỗ ngọt. Thông phải chêm vào mấy câu đã ý rằng Thứ này không có độc đâu, ngày bé anh bị cắn suốt, cả rắn cắn còn không sao. Trúc nghe xuôi tay giận. Cuối cùng nín khóc mà đi vào bên trong phòng ngủ Còn cái kha vẫn đứng đó trân trần nhìn thông Lần đầu tiên trong cái bộ ốc nhỏ bé của nó nảy lên sự đáng ngờ Rõ ràng ban nãy nó thấy thông đang lúi húi làm cái gì đó trước cửa nhà tắm Ngay lập tức thì chị Trúc lại bị rớt cắn Sao vậy kha? Mặt anh dính gì mà em nhìn qua vậy? Có lẽ nhận ra điều lạ Thông lập tức hỏi cái kha Nhưng cái Kha chỉ lắc đầu Rồi cũng chạy về phòng cùng cái Thảo Chả biết hai đứa to nhỏ điều gì Nhưng giọng nói nhỏ quá Ở xa Thông không nghe hết được Còn bà Tình Chán ngán Lại tiếp tục dọn dẹp nốt Những thứ tàn dư sau đám tay Thông chẳng biết nói gì Cũng chỉ đành im lặng Mà làm nốt công việc Được một lúc mấy điện thoại của bà Tình reo lên Trong quà ánh mắt Thì thấy bà vui hẳn Thế nhưng có vẻ Thì Thông vẫn đang ở bên cạnh Làm bà phải giấu nhẹm đi cảm xúc Chẳng biết cuộc hội thoại đầu đuôi ra sao Chỉ thấy bà tình À rồi ừ mấy tiếng Sau đó liền cúp mấy Như sợ Thông nghi ngờ điều gì Bà phải giải thích rằng Đó là bà bạn trong hội múa Của xóm gọi hỏi thăm Thông chẳng quan tâm Gã sau khi dọn dẹp hết Đóng bát đũa Thì xin phép về phòng Vì đã quá mệt Từ hôm về Đêm nay là đêm đầu tiên gã ngủ trong căn phòng này Dù đã ở đây cả mấy chục năm trời Ấy thế nhưng khoảnh khắc này gã lại thấy mọi cảnh giật như lạ lắm Cái bóng tối bao trùm bủ vây Cuối phòng chỉ có một cái đèn ngủ hình bông hoa Phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt Kéo tấm chăn lên quá cổ mặc dù giữa trời hè nóng lắm Gã sợ rằng khi nhắm mắt lại Quang hồn của lão chiến sẽ hiện về mà bắt lấy gã Lúc đó chỉ gọt tấm chăn này làm lớp bảo vệ sau cuối. Gã Sả Dư cứ nghĩ đến cái cảnh mới đêm hôm qua thôi, lão Chiến đập đầu chan chác ngoài sân thì gã lại thấy hãi hùng, gã nuốt nước bọt ực ực, cảm giác như có một luồng hơi lạnh thấu xương không ngừng bổ dậy. Cứ nhắm mắt lại là lại hình dung ra một khung cảnh của một cái xác bị mở bung nội tạng, máu chảy từng dòng máu đỏ. Đang bấu vào tường nhìn gã chậm chậm Từng đó cũng đủ để dọa gã chết cứng người rồi Thế nhưng xem ra gã đã nghĩ nhiều rồi Đêm hôm đó là đêm yên bình nhất đời gã Khi mắc cây xè đi, vì mệt mỏi Gã cứ thế, ngủ thiếp đi Mặc cho cơn sợ hãi vẫn chưa hề dây bớt Trái ngược với gã sát nhân ba tình đêm nay cứ tràn trọc mãi không ngủ được Thiếu đi tiếng ngấy, thiếu đi cái mùi hôi của chồng, khiến bà bồn trộn lắm. Mấy chục năm ăn nằm cùng nhau, thế mà giờ lại âm dương cách biệt. Bà thao thức mãi, cánh cửa sổ quên đóng, cứ thỉnh thoảng lại đập vào tường nhà. Bà cứ trơn trơn nhìn ra ngoài, nơi chiếu thẳng ra ánh trăng lờ mờ sau khung cửa. 3 giờ sáng, bà tình cố nhắm mắt ngủ, thế nhưng không được. Trong lòng ngực, tức nghẹn lên. Lòng nóng như thiêu như đốt Mà không hiểu có chuyện gì Đột nhiên cánh cửa phòng đang khép chặt Đột ngột hé ra từng chút Tiếng bản lề khô dầu kêu lên khen két Cứ như xoáy sâu vào tâm trí bà Lấy làm lạ Bà nhớ rõ ràng là bà đã khóa chốt trong rồi mà Làm sao Mà có ai ở bên ngoài mở cho được Nghĩ là vậy Nhưng bà vẫn quay ra nhìn Chẳng có ai cả Cánh cửa vẫn đóng im liềm Như chưa từng nhúc nhích Bà tình lấy làm lạ lắm Nghĩ có khi gần đây trải qua quá nhiều chuyện buồn Nên có khi bị ảo giác cũng nên Bà tặc lưỡi Rồi lại nằm xuống ấy thế nhưng tấm lưng vừa đặt xuống giường Thì lập tức bà giật thoát mình đứng dậy Vì tấm cửa đã mở toan Đập mạnh vào tường kêu ịnh một tiếng Trong vô thức bà thốt lên Ai? Ai vậy? Thảo hả? Hay là khác? Mặc dù lời bà tình hỏi, nhưng vẫn không có một ai trả lời. Trải lại, trong dành tay bà, nghe như có tiếng nước chảy nhỏ giọt xuống nền gạch, cứ tổng tổng tổng, không khác gì dội nước bị rỉ cả. Đứa nào đó, sao mẹ hỏi không trả lời? Bà tình xuống giường sỏ dép, rồi đi ra xem sự thể thế nào. Khi vừa ra đến giữa phòng, chân bà đạp phải một dũng nước lạnh ngắt. Bà kinh ngạc, Không hiểu sao, lại có dũng nước ở đây. Đang định đi ra để tìm hiểu nguyên nhân, thì lập tức một cánh tượng hải hùng dọa bà tình sợ đến mức hét lên thành tiếng. Cái Trúc, cả người ướt như chuột lột từ đầu đến chân, gương mặt lạnh lẽo cứ cúi gầm xuống đất. Trúc ơi, sao con lại ở đây? Sao cả người con ướt hết như vậy? Đi thay quần áo đi! Mẹ ơi! Con bị người ta Giết rồi Một câu nói làm cho bà tình Như chết nữ phần hồn Cái giọng nói lạnh lẽo sâu thầm thẳm Cứ gian giọng như từ có vô hình nào đó giọng về Khiến cho bà tình chết điếc Thế nhưng dường như bà còn chưa tin được Con nói linh tinh cái gì vậy Đi thay quần áo đi con Bà muốn đưa tay ra Đỡ đứa con Nhưng cái trúc lúc này Đã từ từ đứng dậy Mà cái dáng của nó đứng khồng khồng như người bị gù Rồi nó lầm lũi đi ra phía cửa Bất giác nó quay lại nhìn bà tình Ánh mắt nó như ngay vậy Cất tiếng Mẹ ơi Con bị giết rồi Mặc dù miệng cái trúc không mở Nhưng tiếng nói nó vẫn phát ra Đến lúc này Bà tình mới ý thức được Mọi việc đang diễn ra khác thường Bà tình toan đuổi theo con gái Thì chân bà dẫm phải một dũng nước Mất đà bà ngã ra đất Vừa lúc ngẩn mặt lên Thì thấy một cảnh tượng đập thẳng vào mắt Ngoài sân Dưới ánh sáng vàng giọt của cái bóng đèn đường hát vào Chồng bà Đang nắm lấy tay của cái trúc mà dắt đi Bà tình Mặc dù sợ hãi lắm Nhưng vẫn cố đứng dậy Mặc cho cơn đau nơi đầu gối Do cú ngã vừa rồi Bà vội vàng bước tập tỉnh ra sân Vừa đi bà vừa gọi Trúc ơi! Con đi đâu vậy? Ông! Ông đừng mang ông Trúc theo! Bà Tình cố gắng đuổi theo Thế nhưng càng đuổi Thì ông Chiến và con bé Trúc lại càng đi xa Cho đến khi Hai người không còn thấy được nữa Chỉ còn lại một chiếc bóng mờ dần Mờ dần rồi biến mất Bà Tình lúc này mệt lã Nằm bẹp xuống đất Sáng sớm khi gà vừa cất tiếng gáy Thì bà Tình quể quái mở mắt Bà chẳng hiểu sao Hôm nay đau nhức khắp mình mà không tài nào dương dai nổi Rồi những hình ảnh kinh dị đêm qua chật ùa về Hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ Thế nhưng cái giấc mơ này nó thật quá Làm bà cứ thẩn thở mất một hồi lâu trên giường Chị chúc chị Trúc chết rồi mẹ ơi Tiếng hét thất thanh của cái thảo khiến cả nhà giật mình Bà Tình dội vàng lao xuống giường rồi chạy ra sân Thông cùng hai đứa em gái Lúc này cũng đang đứng bên mép ao Dưới kia là cái xác của Trúc Đang nổi lên bền Lẫn trong mấy bụi bèo tay Bà Tình đứng chết chân tại chỗ Miệng há hốc như không tin vào sự thật Là cái xác Đang nổi giữa đám bèo kia Là cái Trúc Con gái của bà Bà Tình không thể nghĩ rằng Giấc mơ đêm hôm qua lại trở thành hiện thực Thảo nào bà đã mơ rằng Thân hình con gái mình ướt sủng Hóa ra nó chết đuối Bà tình xa xẩm mặt mày Ngã vật ra đất Cái kha dội dạng Tới để đỡ mẹ Bà tình nhớ lại giấc mộng đêm qua Mà bà rùng mình Chẳng lẽ đó chính là vong hồn Của cái trúc Vậy báo mộng cho bà hay sao Lời nói của cái trúc Cứ dăng dẳng bên tay Con bị người ta Giết rồi Bà Tình ôm ngực khóc nứt lên từng hồi. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Nhà mình gây nên tội tình gì mà trời cao lại bắt tội như vậy? Cái kha, cái thảo cũng ôm mẹ, cả ba cũng khóc. Duy chỉ có thông, mặc dù khuôn mặt mang dẻ đau buồn, nhưng trong thâm tâm lại mượn thầm. Bà Tình trong lúc quảng loạn đau thương, nhưng vẫn nhớ tới lời con gái từng nói. Nó nghi ngờ về cái chết của bố và anh Nam Là có kẻ sát hại Chẳng lẽ nào kẻ đó đã giết cái trúc hay sao? Bà tình loạn troạn Cố dịn vào hai đứa con để đứng dậy Nhưng cú sốc tinh thần đến đột ngọt quá Bà đau đến mức không thể diễn tả nổi Nhưng bà lại đưa ra một quyết định Ai cũng bất ngờ Nhất là thông Bà tình thở dài nói Không có chôn em con dội Lần này Phải báo công an Thông nghe vậy thì giật thoát tim Mặc dù nói mấy cái chết Đều là do trùng độc gây ra Có điều tra thì cũng chưa chắc phát hiện ra điều gì Thế nhưng Nếu để lực lượng chức năng vào cuộc Thì cái cơ ngơi này còn lâu mới có thể cướp được Em bị đuối nước mà mẹ Có báo công an thì cũng đâu có ít gì đâu Theo con là cứ an tán em Cho em yên lòng mẹ Thông ngọt nhạt Thế nhưng bà Tình vẫn chẳng xui Bà nói với giọng ngang ngào. Đêm qua, nó báo mộng cho mẹ. Nó bảo là nó bị giết. Khổ thân con tôi. Lần này, mẹ phải tìm ra hung thủ để trả thuộc cho nó. Thấy trạng thái của bà Tình bất ổn, Thông cũng chẳng dám nói gì vì sợ bại lộ. Cũng chỉ đành ẩm ự cho bà Tình an lòng thôi. Một lát sau, gã lấy lý do đi báo tin giữ cho anh em họ hàng. Nhưng thực chất là tìm đến căn tròi của lão thạc. Thấy lão vẫn đang ung dung uống rượu, thông hậm hực ra mặt. hỏng rồi, hổng bét rồi mà chú còn ngồi đây uống rượu được nữa. Hổng gì? Sao hổng? Cái trúc nó chết rồi. Lão Thạc cười rồi nói. Ủa, về đúng kế hoạch chứ làm sao? Nhưng mà bà Tình đòi đi báo công an. Nhận ra sự tình đã vượt qua ngoài tầm giới. Lão Thạc rồi buông chén rượu xuống mà hỏi Chết thật Thế bây giờ tính sao Tao dĩ nhiên là muốn giải quyết hết một lượt cho xong Nhưng mà Xem mày có gan hay không thôi Giờ này mà còn nói chuyện gan ghiết gì nữa Đâm lao thì phải theo lao thôi Thông hừ lạnh một tiếng rồi lại nói tiếp Đã giết hai người rồi Giờ thêm hay bớt cũng nghĩa lý gì đâu Tôi chỉ lo công an vào cuộc lúc này Sẽ phát hiện ra điều gì đó Bà Tịnh không cho chôn con chút kìa. Muốn để cho công an nghiệm thi đó. Cằn quá ha. Thế thôi, lại làm như lần trước đi. Vừa nói, lão Thạc vừa lấy ra cái giò đựng trùng độc của mình. ấy thế, nhưng Thòng vội xua tay. Không được, như vậy thì muộn quá. Lần trước ông nói, sau 10 tiếng lão Chiến chết. ấy thế, mà gần nửa ngày sau lão mới chết. Làm tôi lo sốt gió. Lần này mà như vậy nữa, Tôi sợ công an điều tra ra thì rắc rối lớn á. Lần này phải càng nhanh càng tốt, gọn gàng sạch sẽ. Lão Thạc nhìn gã trai trẻ với vẻ mặt kỳ lạ, lão bảo mày cũng khác máu gớm vậy. Thế mà nói coi ông mày già kia là bố mẹ, không quan tâm gì đến củ nã Thế mà bây giờ có chút quyền lợi, đã lung lay, sồn sồn lên rồi. Tôi chỉ sợ bị bắt thôi. Thông chống nạnh, cười khinh bỉ. Chú cũng khác đất vậy tôi, chó chê mèo lắm lòng mà không phải vì tham, thì làm sao muốn giết cả nhà người ta? <cười> thì bởi vậy mới có câu, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Lão Thạc cười ha hả, lúc này mới bắt ra một con nhện đen, bóp một lượng dung dịch từ chân nhện, cho vào cái lọ sứ nhỏ bằng hai ngón tay, rồi đưa cho Thông, nói Thứ này có tác dụng làm cho thần kinh mất kiểm soát. May cho mụ tình ăn thứ này sẽ khiến mụ lên cơn điên dại. Khi đó, mụ sẽ là người ra tay giết người. Nhận chiếc lọ có trùng độc từ tay lão thạc, Thông vội vàng nhét vào túi quần rồi nói Bây giờ tôi về lo tàn sự cho cái chút. Rồi Thông vội vàng chạy đi thông báo cho họ hàng làng xóm. Khi về tới nhà thì đã thấy sân đồng kín người. Anh em họ mạc, người làng, người xóm đã tập trung đồng đủ, hỏi hàng tình hình về cái chết của cái trúc. Những tiếc bàn tán xôn xao cứ thế vàng lịch. Nhà bà tình giống như là giống giống trùng tan hay sao á nha, hết người này đến người kia chết. Kiểu này là phải làm cái lễ to thì mới giải nghiệp được. Đúng rồi, như này mà không trùng tan thì là gì nữa. Nếu mà không cắt trùng thì kéo nhau ra nghỉ địa hết á. Bà Tình vẫn đang ngồi cảnh sát con, thấy Bảo muốn chờ công an đến nghiệm thì rồi mới nhập quan, cho nên chỉ làm thủ tục đám tan trước để dòng hồn cái trúc được mát mẻ cái đã. Nhìn ba Tình ngồi ủ rũ bên cái xác của cái trúc, Thông khẽ nhất môi cười. Mọi việc thành ra là như này, cũng là do các người tuyệt tình thôi. Rồi Thông đi ra chỗ cái thảo. Em xuống bếp, nhờ mấy cô nấu cho mẹ bác cháu ăn lấy sức. Chứ mẹ không ăn uống gì Sợ ngất ra đó Vâng ạ Một lúc sau Cái thảo bưng lên một bát cháu Thì Thông đã dội đón lấy rồi bảo Em đi xem phụ mọi người lo công việc đi Để anh mang cháu vô cho mẹ Cái thảo cũng chẳng nghĩ nhiều Dân dạ mấy câu Rồi quay ra lo công việc Thông đi ra chỗ khuất người Mắt nhìn ngang ngó dọc Khi không ai để ý Gã đổ chất độc Từ trong chiếc lọ mà lão thạc đưa Giao bác cháu rồi khuấy lên đều Bừng bác cháu đến trước mặt bà Tình Gã nói Mẹ ăn chút cháu cho ấm bụng Bà Tình chỉ lắc đầu Chẳng đáp lời Trong đôi mắt đỏ hoe Như còn một chút tỉnh táo Chất chứa bao nhiêu nỗi đau đang sen nhau Thông ngồi xuống bên cạnh mẹ Tay xúc thì cháu đưa lên miệng Thổi thổi rồi nói Mẹ thương các con Thì mẹ ăn một chút đi mẹ Mẹ cứ như vậy ngã bệnh mất, rồi chúng con biết dựa vào ai. Mẹ cứ như vậy, bố với hai em dưới số vàng sao nhắm mắt được. Câu nói của Thông khiến bà tình khóc nứt lên. Bà nhìn Thông với ánh mắt đầy cảm kích. Trong lòng bà có chút ấy nấy vì đã có lúc coi Thông như người ngoài. Để mẹ tự ăn, con ra lo liệu công việc cùng mọi người đi. Nhìn bà tình đúc từng thị cháo, thông khẽ nở nụ cười đắc ý. Trong lòng gã, mừng như mở cờ. Rồi những thứ này sẽ thuộc về tôi thôi. Chỉ độ một tiếng sau, thì cả người bà tình nóng rang như bị sốt. Hai mắt bà đỏ âu, vằn lên những tia máu. Lúc này, bà nhìn thấy một thân hình cao lêu nghêu, có cái đầu to như cái nồi gan. Hai mắt lội ra, khuôn mặt thì biến dạng đang nắm tay cái trúc mà lôi đi. Bà Tình trong cơn quảng loạn, lao ra phía cửa rồi hét lớn. Đồ ma quỷ, mày buông con gái tao ra, nhanh lên, buông ra. Khi mọi người đang tức bật chuẩn bị tang lễ, thì tiếng hét thức thanh của bà Tình từ trong nhà gian lên, khiến ai nấy đều bỏ vỡ công việc đang làm. Lúc này, bà Tình tóc tay xỏa sợi, lao từ trong nhà ra. Cúc đi đồ ma quỷ, cúc đi, mày không được bắt chồng con tao, không được đồng mắt của bà Tình lúc này, tất thảy mọi người đang có mặt đều mang những khuôn mặt kinh dị của quỷ dữ. Bà Tình nhìn mọi người mà run rẩy sợ hãi, bà chỉ tay vào mặt mọi người mà gào lên từng tiếng. "Ma quỷ, chúng mày là ma quỷ, chúng mày, chúng mày muốn giết cả nhà tao phải không?" Rồi bà Tình ngửa cổ lên trời, vừa cười vừa khóc, bà ta gằn lên từng tiếng. "Tao Tao phải giết hết lũ chú ngoài Tao phải giết hết Những người có mặt tại đây Nhìn thấy cảnh này Thì vừa sợ vừa thương Bà Tịnh chắc là bị điên rồi Chắc do mất chồng, mất con Nên bà ta hóa điên Một bà cô liền chạy tới nắm tay bà Tịnh nói Bác nghe em, bác bình tĩnh Vào trong nghỉ một chút nha Bà tình giật phát tay ra Rồi nắm tóc người đàn bà kia Quát lên Tiên sư con quỷ cái này, mày muốn bắt con tao đi phải không? Mày muốn giết con tao, mày muốn giết con tao hả? Cứ thế, bà Tình vừa nắm tóc vừa tát bầm bập vào mặt người phụ nữ kia. Trời ơi, tụi mày, giữ con Tình lại đi, nó đánh chết người bây giờ. Tiếng bà cụ nhàng khiến mọi người như ý thức được vấn đề, mấy người toàn lao vào để giữ bà Tình lại, thì bà ta vơ được một con dao gần đó, chém loạn xạng. Vừa chém bà ta vừa hét Tao phải giết chúng mày Tao phải giết hết Giết hết chúng mày Cái thảo Cái kha Mặc dù thấy mẹ như vậy Tuy có sợ hãi Nhưng chúng nó Vẫn chạy đến để khuyên mẹ Nhưng cả hai không biết rằng Trong mắt bà tình bây giờ Chúng nó đâu còn là con Mà chỉ là hình hài ma quỷ Mẹ Mẹ bỏ dao xuống đi mẹ cút cục, cục đi đồ ma quỷ Con đây Con, con là thảo đây mà mẹ Cái thảo, cái kha Thấy mẹ không phản ứng gì Thì từ từ tiến tới gần mẹ Chúng toàn lấy con dao từ tay mẹ Nhưng bất ngờ Bà Tình đưa con dao lên cao Rồi chém mạnh xuống đầu con cái kha Rồi chém sang cái thảo Hai đứa chúng nó gục ngay tại chỗ Máu loàn lỗ Cả một vùng nhẹ nhộ Hai đứa cả người co giật vài cái Rồi nằm im bất động Bà Tình lại ngửa cổ lên trời cười khùng khúc. Chết rồi, à, mẹ đã giết hết lũ quỷ rồi Trúc ơi, à, không còn hại hại con nữa đâu. Hơ, hơ, hơ. Mọi người đứng đó, chứng kiến cảnh vừa rồi thì sợ đến rung người. Người thì sợ hãi bỏ chạy, người thì ôm bụng, nôn thóc nôn tháo. Thông chứng kiến cảnh vừa rồi thì cũng không khỏi rùng mình. Cả người gã rung lên rồi khủy xuống Gọi công an nhanh lên Chết người rồi Bà Tình bà bị điếng rồi Những người hàng xóm vừa chạy Vừa kêu gọi nhau đi báo công an Nhưng chỉ mấy phút sau Khi công an còn chưa kịp đến Thì bà Tình lại đưa con dao đó lên cổ mình Tự cứa một đường Trước mặt mọi người Ai nấy đều bàn hoàng không kịp phản ứng Vậy là người nằm kia Chưa được chôn cất thì nay Lại thêm ba mạng người. Những tiếng xì xào lại gian lên. Trời ơi sao nhà này vô phút dữ vậy ra chơi. Thông thì bất động. Chết sửng chẳng biết phải xử lý như thế nào. Thì lão thạc đứng ra thay mặt. Rồi nói. Có lẽ chị dâu tôi vì thương xót chồng con quá mà quá điên rồi. Cho nên ra nông nổi này. Thôi thì chuyện đã rồi. Cháu Thông tâm lý cũng bất ổn. Thôi xin thay mặt cháu. Tôi sẽ đứng ra để... Lo liệu cho tan sự chu toàn, để chị và các cháu ăn nghỉ? cái sự việc kinh dị nhà bà Tình chỉ trong vài phút đã loan đi khắp làng xã. Người ta nói đây là tâm linh, đây là do trùng tan mà ra. Tan sự được diễn ra nhanh chóng, ba chiếc quan tài lần lượt được đưa ra nghĩa địa an tán. Tội ác của hai con người kia cũng được dùi sâu dưới bà tất đất theo những người xấu số Đêm muộn hôm ấy. Làm tốt lắm. Từ phía ngoài cửa, Lão Thạc từ từ đi vào vỗ dai Thông. Thông mỉm cười rồi nói. Giờ thì xong việc rồi. Không ai còn cản trở chúng ta được nữa đâu. Tỏa thuận lúc trước, cứ thế mà thực hiện nha chú. Nửa mảnh đất này là của chú đó. Lão Thạc nở một nụ cười nham hiểm rồi nói. Đã xong đâu, còn một việc nữa. Thông có chút tò mò liền hỏi Còn việc gì nữa? Lão Thạc miệng lẩm bẩm gì đó Khiến Thông khó hiểu Nhưng chỉ độ một lúc sau Thì gã đau đớn ôm lấy bụng Lúc này trong bụng gã như thể Có rất nhiều con vật đang cắn xé nội tạng của gã Thông ngã gục ra đất Miệng trào máu tươi Gã nhìn Lão Thạc Dơ bàn tay cầu cứu Cú, cứu cháu, cứu cháu với Lão Thạc đứng nhìn Thông bằng hoài mà cười đắc ý Quá ra tự đầu Lão cũng chỉ muốn lợi dụng Thông Để giết cả nhà anh trai Rồi sau đó cướp cả cái gia tài này Chứ lão nào muốn chia chát cho Thông Nhìn dáng vẻ của Lão Thạc Thông biết mình đã bị lão lừa Gã cố gắng ngỡn đầu lên Mà găng lên từng tiếng Ô, Ông là kẻ khốn nạn Khốn nạn Lão Thạc cười to hơn rồi nói <cười> Chẳng phải là do mày ngu hay sao Là do mày tham lam Đừng có trách tao Trách bản thân của mày đó Chẳng phải Ông cũng đã nuốt con trùng kia sao <cười> Ý mày là cái này hả Lão Thạc móc họng một hơi Rồi trực tiếp nôn thóc nôn tháo ra một phải Từ trong bãi nôn Gã cầm ra xác một con da đen xì xì Dính nhờ nhớp thứ dịch dạ dày Tao là người nuôi trùng, chẳng lẽ tao không điều khiển được trùng hay sao? Thật ngu! Thông đến lúc này mới nhận ra được toàn bộ sự tình. Trong khoảnh khắc, gã như phát điên lên vì những thứ mà bản thân đã làm. Thế nhưng, vừa lúc muốn dùng lên để sống mái với lão thạc một phen thì cơ thể thông đau đớn hoàng hoại. Gã cảm giác như có thứ gì đó đang gặm nhắm lấy cơ thể của gã, rồi nơi ổ bụng. Lại trương phình lên Lão Thạc nhách môi cười Sau đó làm một vẻ mặt quảng sợ Rồi hét lên Cứu, cứu, có ai cứu cháu tôi không Cháu tôi bị cái gì nè Cứu nó đi, cứu Tiếng kêu cứu của lão Thạc đánh động đến mọi người hàng xóm Những người ngay sát dách nhà Thông Dội dàng chạy sang Xem sự thể như thế nào Họ thấy lão Thạc đang ôm lấy Thông Mau gọi xe cấp cứu Gọi xe cấp cứu đi thằng Thông nó bị làm sao rồi Một bác toan gọi xe cấp cứu, nhưng chưa kịp bấm số, thì thất khiếu của thông máu trào ra không ngừng. Cái bụng trương phình lên đã nổ tung, làm ai nấy đều sợ hãi, như không thể tin vào mắt mình. Nơi dũng máu nhảy nhộ kia là những con côn trùng bò lỗm ngỗm trong hết sức kinh dị. Nhiều người phải ôm bụng, nôn khang. Thông ơi, tại sao cháu này ra nông nổi này? Lão Thạc gọi tên Thông trong nước mắt, một mang kịch được gã tự biên tự diễn để đánh lừa mọi người. Vậy là lời đồn trùng tan, cứ như có cánh mà bay khắp làng. Người ta tin là nhà Lão Chiến bị trùng tan mà chết, chứ chẳng ai mãi may nghi ngờ đến những cái chết của đại gia đình nhà Lão Chiến đều là được lên kế hoạch cả. Sau khi làm đám tang cho Thông xong, Lão Thạc chẳng còn dướng bận gì mà chuyển vào trong căn nhà của anh trai để ở. Cái cơ ngơi to nhất nhì làng này, giờ đây đã thuộc về lão. Lão Thạc rất đắc ý vì kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Gã nằm dài trên bộ ghế gỗ mới tin mà hưởng thụ. Nửa đời sau sẽ không còn dứt giả nữa, sẽ chẳng còn phải đói ăn từng bữa. Lão cứ nằm nghỉ đến một tương lai ăn trắng mặt trơn, không làm. Mà vẫn có cái ăn Sau một ngày đi chơi bài bạc Lão trở về nhà lúc 1 giờ đêm Lão cảm thấy đã đói bụng Đang định tìm cái gì đó để ăn Thì đột nhiên Điện trong nhà tắt ngấm Lão Thạc thắc mắc Tại sao lại mất điện vào giờ này Bàn tay đang lọ mọ xem công tắc đèn ở đâu Thì đột nhiên Một tia sét rạch ngang bầu trời đánh xuống ầm ầm Lão Thạc có phần giật mình thon thoát Gió lạnh bắt đầu từ đâu thổi tới phần phật Lão như cảm thấy Trong không khí Có cái mùi gì đó Thối như mùi thịt động vật thối rửa Một vài tiếng bước chân dàn lên Lộp cộp lộp cộp giữa đềm vắng Lão Thạc quay phát ngựa dành lại Nhìn ra ngoài hiền Thì cất giọng run run Ai? Ai vậy? Thế nhưng Chẳng có giọng nói nào trả lời Còn đang định quay đi thì đột nhiên một tia sét khác lại đánh xuống huỳnh huỳnh. Thế nhưng lần này đã khác, qua một chút ánh sáng lóe lên trước mắt Lão Thạc như ẩn hiện mấy cái bóng người. Là bóng của Lão Chiến, bà Tình cùng bốn đứa con của Lão. Lão Thạc bị dọa cho sợ tái cả mặt, Lão còn đang tính lùi về sau thì đột nhiên bàn tay ra phải thứ gì đó, một thứ gì đó rất lạnh lẽo. Vừa mới quay người lại Lão phải tác lên trong kinh hãi Đó chính là dòng hồn của thằng Thông Nơi ổ bụng của nó rách toát Nó đang trợn trừng mắt về phía lão thạc Ánh mắt đầy sự căm phẫn Đến lúc Mày phải đền tội rồi Giọng của Thông cất lên ma mị Như giọng về từ cõi âm ty địa ngục Những tia xét Cứ không ngừng đánh xuống Tiếng xét vàng lên Lão Thạc như thấy vong hồn của cả gia đình ông Chiến hiện ra ngày một gần, gần hơn cho đến lúc áp sát vào người lão. Một chiếc dây thòng lọng mắt trên khoảng trần, treo lơ lửng ở đó từ bao giờ, như chờ đợi một người nào đó chui đầu vào. Mày phải chết. Chui đầu vào đi. Giọng nói của dòng hồn lão Chiến như có ma lực, khiến lão Thạc cứ thế cầm chiếc ghế đặt ngay ngắn dưới sợi dây thần, rồi lão từ từ trồng cổ vào sợi dây. Sau cùng là lão buông thỏng cơ thể khiến chiếc ghế bị đổ. Cả người lão thạc không ngừng giải dụa như thể muốn thoát khỏi sợi dây oan nghiệt kia. Những tiếng cười cứ thế gian lên trong đêm mưa dòng, những tiếng cười của những người chết quang. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện ra lão thạc đã chết rủ người trong tư thế treo cổ, Xác lão dặn dẹo như bị ai bẻ gãy từng khớp xương Mắt lão trắng giả lôi cả ra ngoài Từ đó nhiễu xuống hai dòng máu đã đông lại đen kịch Trong miệng còn bị nhét đầy những thứ trùng độc quái gỡ mà lão đã dùng dưỡng bấy lâu Sự tin thì chẳng ai rõ Nhưng người ta đoán lờ mờ rằng nhà này ăn ở bạc phúc nên bị trời phạt Từ đó về sau căn nhà này bị bỏ quang không còn ai dám ở Trong những đêm mưa gió hiệu quảnh, ai đi ngang qua căn nhà này, thì thoảng vẫn thấy vài cái bóng trắng lướt qua, lướt lại. Tiếng khóc, tiếng thét hải hùng gian lên giữa đêm trường, tỉnh Mịch